Chương 161 Có lẽ nhìn thấu được sự nghi ngờ trong lòng tôi, vị lạt ma già lãnh đạm giải thích một câu. Đây là nơi nhốt ma quỷ. Ma quỷ? Ma quỷ gì? Nơi này sao lại có ma quỷ? Tôi truy hỏi. Ông ấy không thèm để ý đến tôi, bước thẳng về phía bức tượng màu đen. Tôi cũng thong thả bước theo sau ông ấy. Sau khi đến gần, tôi nhìn thấy phía chính diện bức tượng. Nó không giống tượng Phật bình thường bọn tôi vẫn thấy. Một vị Phật sống mặt mũi hiền từ, hoặc một la hán mặt mày nghiêm nghị dữ dằn, mà nó giống như một con quái thú đang nhe nanh múa vuốt. Có một con rắn lớn quấn quanh eo nó, chim ưng đậu trên vai, toàn thân là vậy. Đứng trong một tư thế vặn vẹo kỳ quái Nhìn xuống chúng sinh Tựa hồ tràn ngập sự chế giễu và khinh thường Đáng sợ nhất là tư thế của nó Người cực kỳ uốn éo Khom lưng rất thấp Đầu lại ngảnh lên hết cỡ Như thể bị thứ vô hình nào đó đẹp lên Nhưng không phục Nhất quyết phải ngẩng đầu Tôi sợ hãi Không nhịn được hỏi Đây là ma quỷ sao? Vị lạt ma già chỉ vào quái vật Cậu nói nó sao? Tôi gật đầu Phải, trông nó giống ma quỷ lắm Vị lạt ma già lại lắc đầu Chắp tay vái quái vật kia Nói với tôi Không, đó không phải là ma quỷ Đó là một vị Phật Tôi kinh ngạc Vậy sao không giống với các vị Phật khác? Lạt ma nói Kim Cang còn có lúc thịnh nộ Phật cũng có tính giết chóc, đây là Phật trấn ép me quỷ. Tôi dè dặt nói, nhưng nhìn dáng vẻ này giống như bị me quỷ trấn ép thì hơn. Vị lạt me thở dài, phiền muộn nhìn vị Phật kia, lấy vạt éo lau bụi đi, hồi lâu sau lại thở dài, không đáp lại. Tôi cũng không dám nói thêm điều gì. Vị lạt ma lau chùi tượng Phật rất lâu, cuối cùng gọi tôi qua. Chỉ vào dây xích sắt tượng Phật dẫm lên, bảo tôi kéo lên. Tôi ra sức mà kéo lấy xích sắt, sợi xích ấy hơi lỏng ra, xem chừng bên dưới còn cơ quan nào đó. Tôi hơi buông sợi xích rồi lại gồng mình lên kéo, chân ghi xuống đất, dùng sức kéo dây xích về sau. Sợi xích căng lên. Kế đó bên dưới truyền đến tiếng bánh răng lạch cạch, như thể có thứ gì đó bị tôi kéo lên. Tôi tiếp tục ra sức kéo sợi xích lên, bên dưới như nứt ra một mảng sau đó một cái lồng sắt to bằng nửa gian nhà trồi lên từ dưới lòng đất. Bên trong lồng là một người đang nằm. Tôi sợ hãi buông tay, sợi xích suýt thì co ngược lại. May mà vị lẹt me già bên cạnh nhanh chóng tóm lấy dây xích, kéo cái lồng lên mặt đất, giúp tôi cuốn xích quanh tượng Phật. Cái lồng sắt được hèn từ những thanh cốt thép to bằng ngón tay, còn không có kẻ cửa. Người kia bị nhốt kín trong lồng, hôi thối vô cùng. Xem ra mùi thối giữa trong không khí bắt nguồn từ đây. Nhìn kỹ, thấy người đó quay lưng lại chúng tôi, nằm trong lồng như đã chết. Người ấy không chỉ bị nhốt trong lòng, mà trên người còn quấn từng vòng xích sắt, tay chân cũng đeo cùm nặng trĩu. Trông vậy chắc không động cựa nổi rồi. Tôi không khỏi tức giận. Sao mấy người lại đối xử với người ta như thế? Nhốt một người sống sò sò trong lòng chưa đủ, còn trói người ta bằng xích sắt, sống thế nào được? Đại Lạt Ma lãnh đạm Không ai trói nhốt ông ta. Tự ông ta cầu xin bọn ta nhốt vào trong lòng sắt. Tôi vốn dĩ không tin mỉa mai. Ôi chào, trên đời này còn có người muốn tự chói tự nhốt mình. Tôi mới được nghe lần đầu đấy. Xem ra bệnh ông ta không nhẹ nhỉ? Đại Lạt Ma không đáp lời như chẳng nghe thấy gì. Chỉ nhìn người trong lòng sắt. Người đó rõ ràng nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn tôi nhưng lại không hề để tâm, vẫn im lìm nằm đó. Cảm thấy khung cảnh nơi đây quả thật âm u đáng sợ Lại nghĩ tới lời vị lạt ma già nói ban nãy Tôi nghĩ ông ấy cũng chẳng cần thiết phải lừa tôi Tôi không kìm được hỏi Sao ông ta lại tự trói mình? Đại lạt ma Ông ta sợ Ông ta sợ gì? Chính mình Sợ chính mình? Ông ta sợ bản thân mình sẽ biến thành một người khác Một thứ gì đó Tôi nghe không hiểu Người sao biến thành thứ khác được Đại Lạt Ma chắp tay Trời đất mênh mông như vậy Ai nói rõ được đây Cậu lại không phải ông ta Sao cậu biết Ông ta sẽ không biến thành một người Hoặc một thứ gì khác Một con chó Một con cá Hoặc một con chim ưng Một con chim ưng Trong lòng tôi trận hiện lên câu chuyện tên lùn kể, chuyện ông dượng hắn biến thành một con ưng. Không lẽ chuyện hắn kể là có thật? Ông dượng hắn thực sự biến thành một con ưng rồi. Tôi hỏi vị lạt ma. Người biến thành thứ khác như thế nào? Ông ta lại không đáp. Tôi chỉ đành đổi chủ đề. Các thầy làm thế nào tìm được ông ta thế? Ông ta liên quan gì đến tôi? Lạt ma đáp. Bọn ta phát hiện ra ông ta ở nơi vốn không thể có người. Lúc ấy, chỗ đó toàn người chết. Bọn ta tìm thấy người này trong đống xác. Chỉ còn mình ông ta sống sót, nhưng đã phát điên. Bọn ta đã đánh mất một thứ cực kỳ quan trọng ở đó. Có lẽ chỉ ông ta biết được tung tích. Thậm chí vật ấy có thể bị ông ta giấu đi. Để đề phòng ngộ nhỡ, bọn ta chỉ có thể đưa người này về. Nhưng ông ta cực kỳ sợ hãi, cho dù có đưa đi đâu, ông ta cũng không ăn, không uống, gào thét đến kiệt sức. Sau này thực sự hết cách, chỉ đành nhốt ông ta ở đây. Ông ta lại bảo người nhốt ông ta vào lòng, khóa xích mới có thể yên tâm. Tôi gật đầu, lại hỏi. Lúc đó vị lạt ma trẻ cho tôi xem một bức tranh, chuyện đó là sao? Lạt ma già đáp. Khi bọn ta phát hiện ra người này, trong tay ông ta nắm chặt một bức thang kha, thang kha bọc một bức tranh. Bức tranh đó ban nãy cậu đã thấy đó là tranh của ông ta. Tôi gật đầu, bức tranh ông ấy nói là bức tranh trông rất giống Sơn Tiêu kia. Thật sự không hiểu vì sao lại rơi vào tay ông ta. Chẳng lẽ lúc đó ông ta đã gặp Sơn Tiêu hoặc người nhà Sơn Tiêu? Tôi lại hỏi, vậy các thầy tìm tôi làm gì? Lạt ma đáp, không phải bọn ta tìm cậu, là ông ta. Tôi hết hồn, kẻ điên này tìm tôi, sao ông ta lại tìm tôi? Ông ta chẳng quen biết gì tôi hết. Lạt ma lấy một thứ từ pho tượng Phật xuống, đưa cho tôi. Đó là một mảnh thảm trại sàn, trông như móc ra từ hàng bán ngoài vỉa hè. Trên mảnh thảm ấy nhem nhuốc bẩn thiểu, có người vẽ một bức tranh giàu. Trong tranh là một người trẻ tuổi đeo kính đen, đeo ba lô leo núi, tay cầm một cuốn sổ tay du lịch, cúi đầu bước đi, đụng trúng người một lạt ma trẻ tuổi. Tôi không khỏi vui mừng, cảnh tượng này rõ ràng là cảnh ban nãy tôi và lạt ma trẻ tuổi đụng vào nhau mà, ai vẽ lại nhanh như thế? Vị lạt ma già chỉ người điên kia. Là ông ta Ông ta Tôi không hiểu Ban nãy ông ta nhìn thấy tôi rồi à Lạt ma lắc đầu Đây là do ông ta vẽ vào 30 năm trước Tôi chợt sững sờ 30 năm trước Lại là 30 năm trước Gần như tất cả những câu đố Đều hướng về 30 năm trước 30 năm trước Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Và lại Vị lạt ma ban nãy nói, 30 năm trước, người điên này vẽ một bức tranh, lại vẽ ra một thời điểm nào đó trong tương lai, mà còn có kẻ tôi. Chẳng trách, ông ta cứ gào lên đòi tìm tôi. Tôi nhìn kỹ bức tranh vẫn không tin, hỏi. Có phải nhầm lẫn không? Lượng khách du lịch mỗi ngày nhiều đến vậy, không chừng ai đó va vào nhau, các thầy chắc là nhầm rồi. Lạt ma lắc đầu. Cậu xem kỹ là tin. Tôi vuốt vuốt mảnh thảm trước, rất rõ ràng. Thảm được dệt từ lông dê cao cấp, rất mịn. Và lại, đây rõ là thảm cũ, mực in đã khô đến đứt cả ra. Nếu không phải bảo quản tốt, e là sớm đã mờ, thứ này không thể làm giả được. Lại nhìn kỹ bức tranh, tôi thấy nét vẽ hơi ngoáy nhưng rất thực. Và lại, chi tiết vẽ rất tỉ mị, như biểu tượng Nike trên ba lô, giày Adidas, thậm chí cả cái đầu như tổ quẹ của tôi, còn cả dáng vẽ cắm cúi giống tôi như đúc, như lấy máy chụp lại ảnh. Nhưng dù thế nào, nếu bảo rằng bức tranh này được vẽ xong từ 30 năm trước, tôi vẫn không thể tin. Vị lạt ma kia lại lên tiếng. Người điên này cũng là người trong chùa. Ông ta từng là một họa sĩ nổi tiếng, trừ vẽ thang ca, ông ta cũng rất thích vẽ người. Lần cuối xuất hiện, ông ta vào sâu trong núi tuyết, vẽ tranh cho một vị đức cao vọng trọng, sau đó thì phát điên. Chương 162 Vị lạt ma già tiếp tục nói Lúc bọn ta phát hiện ra ông ta, ông ta bị thương rất nặng, hôn mê bất tỉnh. Về sau cứu được, tinh thần đã hoàn toàn suy sụp, nhưng vẫn có thể vẽ được. Có những lúc sẽ dùng tranh biểu đạt điều mình muốn nói. Lâu dần, đến cả ý thức vẽ tranh của ông ta cũng không còn. Tôi hỏi, rốt cuộc phát hiện ra ông ta ở đâu thế? Vị lạt ma già đáp, Chuyện này liên quan đến bí mật của tu viện, không thể nói với cậu. Ta chỉ có thể cho cậu hay, ông ta xuất hiện ở một nơi con người không thể đến. Tôi rõ ràng không tin. Nơi con người không thể đến, vậy sao các thầy tìm được ông ta? Lạt ma không đáp. Tôi chỉ đành đổi chủ đề. Vậy ông ta vẽ cái gì? Lạt ma thở dài. Ông ta vẽ toàn ưng ưng lớn, ưng nhỏ ưng đen, ưng trắng ưng lòng tôi chấn động chẳng lẽ ông ta đến mộ ưng phía bắc Tây Tạng tôi hỏi giò nơi ông ta đến chắc là có rất nhiều ưng chăng Lạt Ma lắc đầu ở nơi đó đừng nói ưng đến một cọng cỏ cũng không có tôi vẫn không từ bỏ hỏi Tôi đến Tây Tạng là lần đầu, còn về ông ta tôi càng chưa gặp, sao tôi biết được chuyện của các vị? Lạt Ma Bao nhiêu năm này, bọn ta đã cử rất nhiều thầy lang cao tăng đến chữa trị cho ông ta, nhưng đều không thể chữa khỏi. Ngày nào ông ta cũng trốn đi hoặc vẽ ưng. Cuối cùng một ngày nọ, ông ta đột nhiên vẽ một bức tranh có người, đó chính là cậu. Bức tranh ấy cũng là hy vọng duy nhất của chúng tôi. 30 năm nay, bọn tôi luôn cho người đợi trên phố, mong rằng người trong tranh có thể xuất hiện. Mãi đến hôm nay, cuối cùng cũng đợi được cậu tới. Nói đến đây, ông ấy trịnh trọng chắp tay vái tôi một vái, tha thiết cầu khẩn tôi giúp bọn họ nói chuyện với người điên kia, hỏi về tung tích của bảo vật trong tu viện. Thấy dáng vẻ kính cẩn của ông ấy, tôi lại cảm thấy buồn cười. Rõ ràng tôi chỉ là một người qua đường, sao đột nhiên lại biến thành nam chính rồi? Nam chính không phải là những anh hùng đầu đội trời chân đẹp đất kiểu như sơn tiêu ư? Nhưng trong tình huống này tôi lại không dám nói vậy, chỉ đành hỏi lạt ma. Có phải ông ấy thực sự tin rằng bức tranh một người điên vẽ vào 30 năm trước có thể nói lên điều gì đó? Ông ấy nghiêm túc gật đầu. Phật giáo tin vào luân hồi. Ta tin, trong cõi u minh, tất cả đã được định sẵn. Chớ nên coi thường bản thân. Phật di lạc đã chỉ dẫn tất cả cho chúng ta. Duyên khởi, duyên tàn, ắt có số mệnh. Tôi chẳng còn cách nào khác. Đành dè dặt bước tới, thử nói chuyện với người điên kia. Ban đầu tôi còn hơi sợ hãi. Người này đã điên hẳn rồi, liệu có lao ra tấn công tôi không? Tôi cẩn thận thử mấy lần, người đó vốn không quan tâm, không hỏi đến những chuyện xung quanh. Ngồi sụp trên đất, vùi đầu giữa hai chân, co rúm người trong góc, rõ ràng là đang cực kỳ kinh hãi. Tôi nhẹ nhàng gọi ông ta, muốn ông ta quay đầu lại nhìn tôi. Nếu đã vẽ được ra thì không chừng ông ta có thể nhận ra tôi. Nhưng vô ích, ông ta chẳng hề có chút phản ứng với lời nói của tôi. Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng ông ta đã không hiểu tiếng người nữa. Chẳng biết làm thế nào, tôi đành đổi sang cách khác. Nhớ lại bức tranh lạt ma trẻ tuổi đưa cho tôi, tôi thử hỏi một câu. Ông, quen Sơn Tiêu không? Hỏi mấy lượt, ông ta vẫn không phản ứng. Hai tay cứ ôm chặt lấy chân như trước. Đầu vùi sâu xuống Như vừa sợ ánh sáng Vừa sợ người lạ Tôi không từ bỏ Khoanh chân ngồi đó Kể lại tình bạn giữa tôi và Sơn Tiêu Từ đầu tới cuối Bọn tôi quen biết thế nào Cậu ta cứu tôi mấy lần ra sao Cuối cùng lại biến mất Một cách bí ẩn Dứt lời tôi hơi cảm khái Đến bản thân cũng thấy hoang đường Những trải nghiệm như trong chuyện cổ tích này Kể cho người bình thường nghe, có khi họ còn không tin. Huống hồ một người đã điên mười mấy năm trời. Không ngờ, trong lúc tôi đang kể, vai của người kia chợt run run. Sau đó ông ta quay đầu lại, dè dặt ngẩn lên liếc nhẹ tôi một cái. Ánh mắt ấy lập lè. Tự hồ sâu trong đáy lòng ẩn giấu một sự kinh hoàng khủng khiếp. Lại như ẩn giấu một bí mật khổng lồ không thể nói ra. Vừa dây dứt vừa hãi hùng. Tôi thử nói một câu. Sơn Tiêu vẫn khỏe, tôi là bạn cậu ấy. Khóe miệng ông ta dần dật. Mở miệng nói một câu, tiếng rất nhỏ, nhưng lại như sấm nổ bên tai, khiến tôi sợ tới mức ngẽ ngựa ra đất. Ông ta nói. Bảo cậu ấy, hắn ra rồi, mau chạy thoát thân. Ông ta nói xong, như thế nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ kinh khủng gì đó, đột nhiên gào lên, rồi bắt đầu lăn lộn trên nền đất, ra sức đập đầu vào lồng sắt, làm cả cái lồng kêu ủnh ủnh. Vị lạt ma già vội chạy qua, gỡ sợi xích trên tượng Phật ra, thả cái lồng xuống trong tiếng xích sắt loạn soạn. Cái lòng từ từ hạ xuống mới không nghe thấy tiếng ông ta gào thét nữa. Tôi vẫn chưa hết hoảng hồn, lùi về sau mấy bước, ngồi phịch xuống đất. Người này vậy mà lại quen Sơn Tiêu? Tôi nhớ lại lời vị lạt ma già. Ông ấy nói bức tranh vẽ tôi là bức tranh có người duy nhất ông ta vẽ. Vậy bức tranh có người gần giống Sơn Tiêu là sao? Lạt ma giải thích. Khi phát hiện ra bức tranh ấy Bức tranh được bọc trong thang ca Ông ta nắm chặt trong tay Có lẽ không phải ông ta vẽ Tôi càng lúc càng lo lắng Khi ấy người này bị trôn giữa đống xác Đã sợ hãi đến phát điên Nhưng vào giây phút cuối cùng Vẫn bọc bức tranh trong thang ca Xem ra bức tranh này không hề đơn giản Người trong tranh Sao lại giống sơn tiêu đến vậy? Sơn Tiêu rút cuộc còn đang giấu những bí mật gì nữa Giờ nghĩ lại Lần thứ nhất gặp Sơn Tiêu Là ở nhà cậu Khi ấy chiếc nanh rắn khổng lồ Lần đầu xuất hiện Trên đường đến Đại Hưng An Mù bảo tôi Sơn Tiêu được sói nuôi lớn Là con cái Một gia đình phổ thông Ở rừng núi Đông Bắc Thế nhưng Cùng với lần mạo hiểm thứ hai, Tôi nhận ra thân phận của Sơn Tiêu Không đơn giản như thế Đầu tiên là cậu tôi và Bạch Lãng cực kỳ tôn trọng cậu ta, không hề giống người dưới trướng mà giống như khách quý. Lần kế là vua rắn, cảnh lão quen biết Sơn Tiêu, dù thái độ ông ấy như không quen tâm, thậm chí còn có chút khinh thường nhưng thực sự có quen cậu ta. Làng thành âm Sơn trong dãy đại hưng an, hang rắn lan thương ở tây sông Bạn Nẹp, mộ ưng phía bắc Tây Tạng, Những nơi này đều có dây mơ rễ má với cậu ta. Xem ra cậu ta chắc chắn có liên quan đến chuyện xảy ra 30 năm trước. Thế nhưng cậu ta trông cũng chỉ mới hơn 20. Chuyện 30 năm trước có thể có mối liên hệ nào với cậu ta chứ? Còn cả tôi, một người bình thường như tôi, tại sao chuyện gì cũng có dính líu? Giờ nghĩ lại, đầu tiên là tôi bị người ta xếp vào tiệm để khống chế cậu. Sau đó bị ép vào lan thành âm sơn Kế đó là hang rắn lan thương Hiện vừa đến mộ ưng Bắc Tây Tạng Những chuyện này đều như được sắp đặt sẵn trong bóng tối Nhưng trong phim Nam chính đều bất tử, Có quần sáng bao phủ Gặp người giết người Gặp quỷ giết quỷ Văn rốt võ tệ như tôi có ích gì? Tôi càng lúc càng thấy phiền Không nhịn được hỏi Người này có phải đã được tìm thấy ở mộ ưng Bắc Tây Tạng không? Mắt vị lạt ma lóe lên, hỏi ngược lại tôi. Cậu biết mộ ưng Bắc Tạng? Tôi hào hứng. Ai nhắc đến mộ ưng Bắc Tạng cũng đều khác thường. Rốt cuộc cái chỗ quỷ ấy có gì đặc biệt vậy? Tôi nghi ngờ rằng cậu tôi cũng đang ở mộ ưng Bắc Tạng. Tôi cố ý. Tôi không chỉ biết mà còn phải đến đó... Vị lạt ma hơi kinh ngạc. Cậu thực sự muốn đến đó? Tôi cứng đầu cứng cổ. Thật mà! Ông ấy, cậu biết đó là chỗ nào không? Tôi, cho dù là chỗ nào tôi cũng phải đi. Thầy nói xem đó là nơi nào. Vị lạt ma quay đi nhìn pho tượng Phật màu đen có hình dáng vặn vẹo kỳ quái. Buồn bã nói, Mười vạn quỷ khóc than. Mộ ưng Bắc Tạng tàn, Mộ ưng Bắc Tạng Mộ ưng Bắc Tạng là nơi giết Phật pho tượng Phật Thịnh nộ này bị trấn áp ở nơi đó chương 163 Tôi hỏi ông ấy “ Mộ ưng Bắc Tạng rốt cuộc là sao? Tại sao mọi người cứ nghe đến là có vẻ sợ hãi vậy” Vị lạt ma do dự cuối cùng nói Đây vốn là chuyện không thể nói với cậu Nhưng cậu và tu viện ta có duyên Lại giải quyết được mấu chốt Chuyện bảo vật thất lạc của tu viện Nên đành thừa với cậu vậy Ông ấy nói Mộ ưng Bắc Tạng này Vốn là thánh địa tu hành bí mật của tu viện ta Lẩn khuất sâu trong núi tuyết Không ít cao tăng đã bí mật tu hành tại đây Nơi này là vùng đất bí mật của tu viện ta, cũng là nơi bọn ta lánh nạn. Tôi kinh ngạc. Nói vậy, mộ ưng Bắc Tạng là một chốn tốt lành, tại sao lại bảo gì mà 10 vạn quỷ khóc than mộ ưng Bắc Tạng tan? Vị lạt ma già nói. Điều này liên quan đến chuyện cũ nhiều năm trước. Khoảng 100 năm trước, người Anh từng xâm chiếm Tây Tạng. Cậu biết chuyện này không? Tôi gật đầu Thượng sư nói tới trận GNC kháng chiến chống Anh sao Vị lạt ma gật đầu Không ngờ Giờ vẫn còn có người lớp trẻ Nhớ đến sự kiện này Tôi cảm thấy hơi thẹn Tôi nhớ sự kiện này là vì Rất thích bộ phim Hồng Hà Cốc Được làm dựa theo giai đoạn lịch sử đó Nên ấn tượng rất sâu sắc Vị lạt ma già có ký ức sâu đậm Về giai đoạn lịch sử này Ông ấy nheo mắt như đang đọc thuộc sách giáo khoa. Vào năm quang tự thứ 28 năm 1902 Anh lấy cớ Tây Tạng xâm chiếm biên giới Ấn Độ dẫn quân vào dép cương Gambajong sau đó lại sai người vào Tây Tạng qua tuyến Á Đông Park vấp phải sự phản kháng quyết liệt của dân Tây Tạng ở Gien -Chi. Lúc đó lãnh đạo cao nhất toàn Tây Tạng đạt Lai Lạt Ma đời thứ 13 kêu gọi tăng lữ nhân dân toàn Tây Tạng không tiếc hy sinh to lớn thề cùng Phật giáo quyết chiến một trận với quân xâm lược Anh đồng thời cử người đến triều đình nhà Thanh xin cứu viện khi ấy, Đại thần Dụ Cương làm quen ở Tây Tạng tức tốc viết tấu gửi về triều đình đồng thời bảo lính đưa thư khẩn 10 vạn dặm vì ngày đêm hành quân trong giá lạnh hai chân lính đưa thư thậm chí bị thương vì giá rét Tấu Thư viết ý chí chống giặc ngoại xâm của quân Tây Tạng cực kỳ kiên định không thể suy chuyển Nhưng vua quang tự lại rất do dự không để Tây Tạng đánh đợi đại thần đàm phán dạng hòa với quân Anh Sau đó đàm phán rơi vào bế tắc quân Anh đột nhiên nổ súng dữ dội vào Tây Tạng Hơn 700 binh lính Tây Tạng thiệt mạng, kẻ giết người John Husband giết một cách rất vô nhân tính, chẳng khác nào giết một đám súc sinh, những kẻ đáng thương bị vây ở nơi cách nòng súng của bọn tôi một đoạn ngắn. Thi thể của lính Tây Tạng bị quân Anh ném xuống suối đôi tư, nhuộm dòng suối một màu máu đỏ. Từ đó về sau, quân Anh khống chế được huyện xa Sinh Ma thuộc tỉnh Á Đông. Cùng với khu vực phía Nam Thuyên chuyển đại lý kinh doanh Từ Á Đông đến đây Năm 1947 Sau khi Ấn Độ độc lập Nơi này đã được Ấn Độ tiếp quản Năm 1954 Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Ký hiệp định với chính phủ Ấn Độ Xua đuổi hết thế lực ngoại quốc Ở Tây Tạng suốt nửa thế kỷ Quân Ấn Độ cũng rút lúc này á đông mới thực sự được trở về Trung Quốc tôi gật đầu phải tôi xem phim cũng thấy kể vậy vị Lạt ma hỏi cậu có từng nghĩ tới lý do tại sao họ lại từ châu Âu xa xôi đến xâm lược Tây Tạng không chuyện này sách giáo khoa sự có ghi tôi vẫn rất thuộc chẳng cần nghĩ cũng trả lời bởi vì họ muốn chèn vào Tây Tạng Tứ Xuyên Thanh Hải vân vân Ngăn chặn sự xâm chiếm từ phía nam của nghe cũng là để bảo vệ thuộc địa Ấn Độ của thực dân. Vị Lạt Ma già nói Đây tất nhiên là một lý do có điều vẫn còn những nguyên nhân không thể nói ra các cậu không biết. Tôi hỏi Nguyên nhân gì? Lạt Ma đáp ban nãy cậu nói cậu từng xem Hồng Hà Cốc thân phận của hai người nước ngoài trong đó Cậu có chú ý đến không? Tôi hỏi Thầy nói đến Jones và giáo sư Rockman Một người là nhà thám hiểm Một người là nhà động thực vật học Phải không? Lạt ma gật đầu Cậu có từng nghĩ Tại sao sau khi vào Tây Tạng rồi Nước Anh mới phát động Chiến tranh xâm lược Tây Tạng không? Tôi cảm thấy lời lạt ma Còn có ý khác Theo những gì sách giáo khoa viết, nhà động thực vật học, giáo sư Rockman thực sự là một con buôn chiến tranh. Sau khi chúng lợi dụng thân phận giáo sư bí mật trà trộn vào Tây Tạng, lấy được bản đồ liên quan, tư liệu về phong tục tập quán dân chúng nơi đây, đưa cho phía quân đội để làm tiền trạm. Vị lạt ma cười. <cười> Vậy nên mới nói đây là sách giáo khoa. Lòng tôi thoáng động. Thượng sư, vậy nguyên nhân thực sự là gì? Lạt ma chỉ vào pho tượng màu đen. Là nó. Tôi không hiểu. Phật nộ, điều này liên quan gì đến bức tượng Phật thịnh nộ này? Lạt ma lắc đầu. Ta không nói tượng Phật, mà là mộ ưng Bắc Tạng. Tôi kinh ngạc. Họ xâm lược Tây Tạng vì tìm kiếm mộ ưng Bắc Tạng. Lạt ma. Lạt ma. Ban đầu là vì ưng. Tôi... ưng? ưng thì có gì hiếm lạ? Lạt ma cười. ưng thường thì tất nhiên không có gì hiếm lạ. Nhưng nếu có thể bắt sống chim ưng mấy trăm tuổi, to bằng cả một gian nhà, vậy mới hiếm lạ. Tôi thoáng cái đã hiểu. Rockman là giáo sư động thực vật. Ông ta phát hiện ra loài ưng khổng lồ ở Tây Tạng. Sau đó gửi tư liệu cho quân anh Rồi dẫn quân anh vào xâm lược Có điều Chuyện này sao có thể Có ai lại vì mấy con ưng khổng lồ Mà phát động chiến tranh Và lại còn là trận chiến cách hơn nửa vòng trái đất Lạt ma giải thích thêm Chỉ vì mấy con chim ưng Thì tất nhiên là chưa chắc Nhưng có thể tìm được Mộ ưng bắc tạng là đủ rồi Lòng tôi thoát một cái tìm được mộ ưng bắc tạng có lợi gì? lạt mẹ thở dài, cái lợi của mộ ưng bắc tạng cậu cần gì thì sẽ có thứ đó. tôi không nhịn được bật cười. cười, cần gì có đó? tôi muốn trường sinh bất lão nó cũng cho tôi sao? lạt mẹ yên lặng nhìn tôi không đáp. tôi bị ông ấy nhìn đến phát sợ hỏi, thượng sư thầy nhìn tôi làm gì? Lạt ma hỏi. Trong hồng hà cốc có một cảnh. Khi quân anh xâm lược, các lạt ma cũng hành động. Họ cõng đạn dược, định trèo vào thành trì bị bao vây, chuyển cho binh lính. Tôi gật đầu. Sau đó họ bị quân anh nổ súng kèn quét. Cảnh ấy khiến người xem vô cùng cảm động. Lạt ma than thở. Thực sự rất cảm động, nhưng có ích gì. Những lạt ma ấy về sau có người rơi xuống vách đá. Có người rơi vào thác nước, còn có người được ưng khổng lồ cứu. Tôi sợn sốt. Được ưng cứu, cứu đi đâu? Lạt ma đáp Mộ ưng Bắc Tạng, đó là nơi chỉ có ưng thành mới tới được. Tôi lại hỏi. Đến mộ ưng Bắc Tạng, há chẳng phải muốn gì được nấy? Lạt ma gật đầu. Phải, khi đó lạt ma kia bị thương rất nặng. Cậu ta không muốn chết Muốn sống tiếp Tôi truy hỏi Sau đó thì Lạt ma đau buồn nói Sau đó Cậu ta mãi mãi không bao giờ chết được Tôi kinh hãi Mãi mãi không chết Ý là sao Sống mãi sao Lạt ma nhìn tôi Sau đó cười thê lương Rồi từ từ cởi áo cả xa Để lộ hết vết sẹo này đến vết sẹo khác, nhất là vết thương trên vai phải, đó rõ ràng là vết thương do súng bắn từ rất lâu về trước. Ông ấy nói, Cậu không thấy lạ là sao ta lại thông thuộc giai đoạn lịch sử đó như vậy? Một trăm năm trước, ta chính là một trong những lạt ma tham gia vào trận GNC kháng chiến chống quân Anh. Chương 164 Tôi kinh hãi, cuối cùng cũng hiểu vì sao khi tôi nói về bất tử, Lạt Ma lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ đến thế. Ông ấy đã vào mộ ưng Bắc Tạng, đồng thời cầu xin được trường sinh bất tử. Sau đó, mộ ưng Bắc Tạng đã đáp ứng nguyện vọng của ông ấy cho ông sự trường sinh. Trời ạ! Sao có thể? Thế nhưng chuyện như vậy lại thực sự xảy ra rồi đấy. Nhìn thấy ánh mắt chấn kinh của tôi, lạt me cũng không giải thích nhiều. Ông ấy đưa tôi lên trên, mở một túi hồ sơ bằng da trên bàn. Bên trong có những tấm ảnh đen trắng, là cảnh quân anh xâm lược lạp tư. Tôi nhìn tấm ảnh, hai tay run rẩy Nếu chuyện này là thật, Vậy người ngồi trước mặt tôi Chính là một kỳ tích Một người đã sống hơn trăm tuổi Đồng thời trường sinh bất tử Nếu những chuyện này đều là thật Vậy mộ ưng bắc tạng Chắc chắn là một nơi khiến người ta Có thể bất chấp mọi giá để đến được Nơi này thần kỳ Như tập hợp đủ bảy viên ngọc trồng Chẳng trách quân Anh Thà gây ra một cuộc chiến tranh Cũng phải tới được nơi đó Có điều tôi cũng hơi nghi ngờ Trên đường bọn tôi đến Tây Tạng, tôi từng nghe câu này ba lần. Một lần là người bắt ưng bí ẩn kia, cũng nghi là thầy phong thủy mà tên luồn kệ, nhưng tuổi tác không khớp. Một lần là ông chủ hàng thịt rắn thần bí khó hiểu. Lần cuối là những người nước ngoài mất tích bí ẩn trong làng. Trong ba lần này, lần nào cũng đi kèm với sự huyền bí và sợn sốt, nhất là ông chủ hàng thịt rắn càng hoảng hốt hơn ai hết Và lại bản thân Lạt Ma cũng có nói Mộ ưng Bắc Tạng là nơi ma quỷ chiến thắng thần Phật Theo lý mà nói nơi đó rất tà ma sao có thể thực hiện ước muốn của người ta chứ Tôi quay qua hỏi Lạt Ma Ông ấy giải thích thế này Trung Quốc có một câu nói từ xa xưa một người có thể thành công hay không phải xem nhất số, nhì vận, ba phong thủy 4 tích âm đức, 5 độc thư, 6 tên, 7 tướng, 8 kính thần, 9 quen quyền quý, 10 dưỡng sinh. Số ở đây là nhân quả từ kiếp trước đã được định liệu sẵn, không thể tránh thoát, là gì thì thành đó. Tuy nhiên, vận ở đây lại có nhiều cách lý giải. Làm việc thiện, tích âm đức, nhận tổ quy tông, thể nguyện, những điều này thực ra đều là tích vận may. Nhiều vận may, con người tự nhiên sẽ gặp hung hóa cát, thuận buồm xuôi gió. Nhưng đi theo con đường chân chính sẽ rất chậm. Có lúc người ta sẽ phát hiện một người hiền lành cả đời làm việc thiện tích đức, nhưng lại bị quan chức hãm hại, thổ phỉ giết chết. Thậm chí không thể hưởng già điều này là do người đó không đủ vận may sao? Sự thật không phải, mà bởi vì vận may của người đó hơi chậm, sẽ rơi vào kiếp sau kiếp sau không chừng lại có số vua chúa quý nhân vậy nên theo luật trời tuần tự phát triển, chính trực mới là đạo lý nhưng có những người không đợi được họ muốn nhận được kết quả ngay trong kiếp này sẽ tìm những cách mờ ám để đổi vận ví dụ như những nơi kiểu Nam Dương ấy, rất nhiều người nuôi ma để đổi vận Nuôi ma thực ra là dùng bùa ngải, giam vong trong nhà, bắt nó làm việc theo ý mình. Nuôi ma phải coi nó như con mình, lấy máu mình cho ăn, phải đối xử tử tế. Sau khi nó làm xong việc phải thưởng ngay. Nhưng ma rất tham, khi nó cảm thấy không thỏa mãn sẽ bắt đầu quay sang hành chủ, cuối cùng khiến chủ cứ dần héo hon rồi chết thảm Nhiều sòng bạc đều thờ ma, mấy con bạc khen ăn tức ở cũng nuôi ma để tiền vào như nước. Có một số ngôi sao cũng nuôi ma để nổi tiếng, sau đó lại tự xét một cách khó hiểu. Dựa dẫm vào những thứ này thực sự có thể đổi vận, nhưng là tà vận. Cuộc đời rất công bằng, cho người ta bao nhiêu sẽ lấy đi bấy nhiêu. Người nuôi ma đổi vận, giờ thêm được bao nhiêu may mắn. Ngày sau sẽ bị đòi lại bấy nhiêu Phật giáo coi trọng nhân quả Ăn một miếng Uống một ngụm đều được định sẵn Kiếp trước trồng một đóa sen Kiếp sau mới có được kẻ gốc sen Phúc của đời người Được tu từ kiếp trước Người không có phúc Có mang đến cơ duyên lớn thế nào Cũng không đạt được Dù đạt được cũng không hưởng được Ngược lại còn tự hại mình Nói đến đây tôi không nhịn được, hỏi. Thượng sư, vận kiểu như mộ ưng bắc tạng là vận gì? Lạt ma nghiêm túc. Tất nhiên là tà vận. Tôi hỏi. Vậy nó sẽ đòi lại cái gì đó? Lạt ma gật đầu. Tất nhiên, nó cho cậu bao nhiêu sẽ đòi lại bấy nhiêu. Đây là đạo lý thiên địa tuần hoàn. Tôi... Vậy mộ ưng bắc tạng đã lấy của thầy thứ gì? Lạt ma cười khổ. Cậu không thấy bất tử cũng là một lời nguyền ư? Tôi kinh ngạc. Bất tử tất nhiên là mơ ước của bất cứ ai, sao lại là lời nguyền được? Lạt ma lắc đầu. Tận mắt chứng kiến người thân bạn bè mình từ từ già đi rồi chết. Cậu không có cách ngăn cản, Thậm chí còn không thể chết theo, chỉ có thể sống mãi ở thế giới này. Đây không phải một kiểu nguyên rũa ư. Tôi cảm thấy ông ấy nói quá khiên cưỡng, mền cười. Nói vậy, người giàu có ngày nào cũng thịt cá ê hề, cũng là một kiểu đau khổ rồi. Nhưng bao nhiêu người nghèo còn chẳng được nếm trải nỗi đau đó đấy. Lạt ma gật đầu. Rượu thịt từng qua bụng rau xanh củ cải càng tỏ rõ trăm tư vị đời người tôi cười khổ bỏ đi, bỏ đi cứ cho tôi giàu trước ăn thịt ké đến phép ngấy rồi tính sau nhé tôi vẫn chưa ăn đủ sao có thể hiểu được cái đáng sợ đằng sau chứ Lạt Ma không cười ông ấy nghiêm túc nhìn tôi kiểu nguyên rủa này ngày sau cậu sẽ hiểu hoặc có lẽ cậu đã hiểu Chỉ là bản thân còn chưa biết mà thôi Tôi không muốn tiếp tục dây dưa chủ đề này Với ông ấy nữa Nhiều lúc cái gọi là đạo Phật Thực ra là ngụy biện Chỉ cần tư duy nhanh nhạy Ăn nói lưu loát Phán thế nào đều do mình Tây Tạng chẳng phải rất chú trọng Tranh biện kinh văn là gì Thực ra cũng gần như biện luận với người ta Đấu võ mồm Giống như trên tòa vậy Tôi lại hỏi. Thượng sư, theo như những gì thầy nói, lần trước là chim ưng khổng lồ đưa thầy đến mộ ưng Bắc Tạng, vậy người điên kia vào kiểu gì? Và lại, như những gì thầy kể, nơi đó không chỉ có mình ông ta mà còn có bao nhiêu xác chết nữa. Lạt Ma lắc đầu. Về vấn đề này, bọn ta đã bí mật điều tra rất lâu, nhưng không có kết quả. Những người ấy như thể rơi từ trên trời xuống đó. Tôi cười. Liệu có phải bị ưng tha lên không? Ông ấy lắc đầu. Không thể. Tôi thấy hào hứng. Có gì không thể? Thầy bị ưng tha sang còn gì? Phải rồi, các thầy vào mộ ưng như thế nào? Vẫn dùng ưng khổng lồ ư? Sắc mặt lạt ma cứng ngắt, rõ ràng không thích chủ đề này. Tôi vội đổi đề tài. Đúng rồi, người trong bức tranh đầu tiên là ai? Rất giống với người anh em mà tôi quen. Tôi nghi người đó là bố cậu ấy. Vốn là câu nói cứu vớt bầu không khí. Nào ngờ, lạt ma nháy mắt đã biến sắc. Ông ấy đột nhiên kích động như quét lên. Cậu nói gì? Cậu gặp một người trẻ tuổi rất giống người đó. Chẳng lẽ hắn ra khỏi mộ ưng lại trở nên trẻ trung? Trường 165 Lời nói của lạt ma khiến tôi chấn động. Người ông ấy nói là ai? Đi ra từ mộ ưng, có thể trẻ lại. Ông ấy nói sơn tiêu ư. Đầu tôi lập tức nảy số liên tục. Chẳng lẽ người bức tranh chân dung vẽ lại là sơn tiêu? Không đúng. Người ngồi dưới gốc bồ đề rõ ràng là một người trung niên. Trừ phi, trừ phi... Sơn Tiêu cũng là một người bất tử, mà càng sống lâu càng trẻ lại Lạt Ma nhìn tôi sắc mặt u ám khó dò như đang phán đoán điều gì Tôi quyết định lấy tĩnh chế động cứ lừa lừa chờ ông ấy mở lời rồi tính Nào ngờ Lạt Ma có lẽ cũng tính toán y hệt Ông ấy cúi đầu không nói một câu Không còn cách nào khác tôi đành miễn cưỡng mở lời Chuyện đó, Thượng Sư, tôi muốn hỏi một chút, người trong bức tranh rốt cuộc là ai? Người ấy có liên quan gì đến mộ ưng Bắc Tạng? Lạt Ma lại hỏi, người trong tranh có quen hệ gì với cậu? Tôi... không có quen hệ gì. Tôi thấy đẹp trai nên hỏi bừa thôi. Ông ấy rõ là không tin. Nếu đã không có quen hệ gì, vậy ta cũng không nói nữa. Tôi cuốn cuồng, có quan hệ, có quan hệ, người đó có thể coi như người thân của bạn tôi. Lạt ma, xin mạn phép được hỏi là người thân của bạn nào? Tôi thấy không lừa được ông ấy nên dứt khoát trả lời. Nói thế nào nhỉ? Cũng có thể coi là một người bạn kết giao trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc của tôi. Có điều tôi cũng không dám chắc chắn. Chỉ có thể nói rằng người trong tranh cực kỳ giống cậu ấy Nên mới nghi là người nhà cậu ấy Lạt ma nghiêm túc Xin hỏi người bạn đó của cậu Trông giống người trong tranh thôi Hay là gần như y hệt Tôi từ vẻ bề ngoài mà nói gần như y hệt Nhưng bạn tôi rất trẻ, nhỏ tuổi hơn người đó nhiều Lạt ma truy hỏi Vậy mắt cậu ta thì sao? Cậu ta có ánh mắt của người trẻ tuổi hay người trưởng thành? Câu này làm tôi chết đứng. Ánh mắt của Sơn Tiêu rốt cuộc thế nào? Tôi thực sự chưa từng để tâm. Lạt ma lại hỏi. Vậy hành động của cậu ta ngày thường thì sao? Giống một người trẻ tuổi hay một người trưởng thành? Lại một lần nữa câu hỏi của vị lạt ma khiến tôi không thể trả lời. Ngày thường cậu ta gần như chẳng có biểu cảm gì, đến cảm xúc cũng rất ít khi dao động, hành xử điềm tĩnh, giống một người trưởng thành, nhưng có lúc cậu ta cũng biết đùa, cũng có lúc nhiệt huyết bừng bừng như một thanh niên trẻ, vậy nên thực sự không dễ phán đoán. Lạt Ma rõ ràng hơi thất vọng, ừm một tiếng, không nói thêm gì nữa, cúi đầu suy nghĩ. Mãi sau tôi bắt đầu thấy bực bội Định tìm cớ tàu lượn Vị lẹt ma lại như hạ quyết tâm Ngẩn phát lên Cậu có thể giúp ta chuyển một câu Tới cậu ta không Ai Cậu bạn giống người trong tranh à, Là Sơn Tiêu à Không thành vấn đề Ông ấy đột nhiên hơi xúc động Giọng nói run rẩy Cậu bảo cậu ta Ta muốn rút lại lời hứa Một trăm năm trước Cho dù phải trả bất kỳ giá nào, ta cũng đồng ý đổi lại. Tôi sững sờ, lời hứa một trăm năm trước, chuyển câu này tới Sơn Tiêu. Chẳng lẽ ông ấy thực sự cho rằng người trong tranh là Sơn Tiêu? Sơn Tiêu thực sự là một người đã sống hơn trăm năm, còn càng sống lâu càng trẻ trung. Tôi trần chừ mãi, cuối cùng không kìm được hỏi. Thượng sư... 30 năm trước, thầy đã gặp người trong tranh này à? Vốn chỉ tiện miệng hỏi một câu, tôi đã chuẩn bị tâm lý bị ngó lơ. Nào ngờ, lạt ma nặng nề gật đầu, bảo. Ta thực sự đã gặp người đó. Tôi hỏi dò. Cũng ở mộ ưng Bắc Tạng. Ông ấy gật đầu. Tôi lại hỏi. Mộ ưng Bắc Tạng cũng có cây bồ đề. Tôi tưởng bồ đề chỉ có ở Ấn Độ, Nepal. Lạt Ma lại nói Cậu không hiểu được đâu Ở mộ ưng bắc tạng Thứ gì cũng có Tôi lại hỏi Vậy 100 năm trước thầy đã hứa làm gì à? Lạt Ma gật đầu Muốn có được Phải trả giá Ta đã muốn bất tử Tất nhiên phải trả một thứ tương ứng Tôi không kìm nén nổi sự nghi hoặc trong lòng Lại hỏi giò Sự bất tử Là do một người ban cho thầy à? Lạt Ma lắc đầu. Không phải. Tôi... Vậy ai ban cho? Lạt Ma vẫn lắc đầu. Có lẽ là thần, chỉ có thần mới biết. Tôi... Nếu đã không liên quan đến cậu ấy, Vậy sao thầy còn phải nhờ tôi chuyển lời? Lạt Ma trịnh trọng đáp. Khi ta thấy người đó... Ông ta đang ngồi thiền dưới gốc cây, không nói một lời. Ban đầu ta còn tưởng đó là một người câm, cũng không bận tâm. Sau khi vết thương đã lành, ta muốn ra ngoài, lại phát hiện ra nơi đó toàn đường cùng không ra được. Nếu một người mãi mãi bị vây khốn ở nơi ma quỷ như thế, vậy bất tử còn có ích gì? Cuối cùng ta tuyệt vọng đến mức tự sát, lại được người kia cứu. Sau khi ông ta cứu được ta bảo rằng thế giới bên ngoài không tốt đẹp hơn nơi đây tại sao nhất định phải đi? Ta tức giận chế diễu ông ta canh giữ nơi này nhẹt nhẽo như khúc gỗ sao hiểu được cái tốt đẹp của bên ngoài? Nèo ngờ ông ta lại nói bản thân vì chán ghét mọi thứ bên ngoài mới vào đây. Ta hỏi ông ta đến đây bao lâu rồi? Ông ta nói không xem thời gian Nhưng có lẽ rất lâu rồi Ta hỏi ông ta ở đây lâu như thế Có một mình thì sống thế nào Ông ta nói Đây là mộ ưng bắc tạc Cần gì có đó Chỉ không chết được thôi Ban đầu ta không tin Sau đó ông ta thể hiện cho ta xem Ta mới tin tưởng hoàn toàn Nếu ở đây Đã muốn gì được nấy Ta hỏi Tại sao còn hận đời Cảm giác có tất cả ở đây không phải rất tuyệt sao? Không ngờ ông ta buồn bã nói Ông ta đánh mất một người Không tìm lại được nên mới tới đây Lại chẳng ngờ ở mộ ưng Bắc Tạng cũng không tìm thấy Tôi càng thêm tò mò hỏi Người đó rốt cuộc là ai? Ông ta lại đáp là bản thân ông ta Ta cảm thấy người này hoàn toàn không thể thuyết phục nổi Giống y như một kẻ thần kinh Nên quyết định tránh xa ông ta Sau khi hỏi ông ta cách xuống núi Trải qua cảnh thập tử nhất sinh Cuối cùng ta cũng về lại được đây Trước khi đi Ông ta nói với ta một câu Ông ta bảo Có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại Ta Không phải ông nói sẽ mãi mãi không rời đi sao Ông ta Đợi khi tìm được bản thân mình Tôi sẽ ra khỏi đây. Lạt ma kể hơi lộn xộn. Lúc là ông ấy, lúc lại là người kia. Lúc là người kia muốn tìm người. Lát sau lại biến thành, ông ta muốn tìm bản thân mình. Bên nào cũng nói năng sắc bén. Như hai người điên đang nói chuyện với nhau vậy. Tôi ngẫm nghĩ rồi nói. Chúng ta đừng quan tâm đến người ở mộ ưng là người hay thần nữa. Tôi chỉ hỏi thầy một câu. Tại sao thầy cho rằng người bạn kia của tôi chính là người đó? Không chừng ông ta giờ vẫn ở trong núi tuyết, nhỡ đã chết từ lâu rồi thì sao? Lạt Ma nói Cậu trai trẻ, giờ cậu không hiểu được Những người như ta, có quá nhiều, thấy cũng nhiều, lòng đã nguội lạnh rồi Chính là kiểu người chẳng bận tâm điều gì mà cậu nói đó Tôi sững sờ, dáng vẻ chẳng bận tâm điều gì Thực sự là biểu cảm đặc trưng của Sơn Tiêu Chẳng lẽ Người giống như thần ấy Thực sự là Sơn Tiêu Cậu ta đánh mất bản thân Phải đi tìm lại Ý là sao đây